bọn hắn tân thần s ắ p mở mở đất vô cùng tương lai huy hoàng ầm ầm cả viên bị nạn g cổ tinh lập tức van g r ộ i một tiếng sét giữa thiên địa lập tức thất thanh hoàn toàn tinh mịch tất cả bị nạn g tu sĩ đều bị đạo này nổi lên kinh lôi kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh giữa thiên địa một đạo mơ hồ thiên âm tại mỗi cái tín ngưỡng vào diệp trường ca tu sĩ vang lên bên hai thần huy khắp nơi tín ngưỡng bất hủ lập giáo chư thiên truyền vang v ạ n vực thiên địa sinh linh đều tụng thần uy danh sáu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 hùng hồn vô cùng hơn xa thấy bất luận cái gì cổ thành hoành treo trên trời sao giống như một k h ỏ a thiên địa cự tinh một trăm linh tám thành bị ba mươi sáu ngày tinh cùng bảy mươi hai k h ỏ a địa tinh vờn quanh bảo vệ đối ứng thiên cương địa sát số vô tận tinh huy lưu sái cổ thành bên trên nhìn thánh khiết mỹ lệ bức tường toàn thân đen như mực lại có giống như tinh hải quang mang huy sái chiếu sáng thiên địa phát ra mịt mù thần hoa đây là tinh thần thân thiết đủ để luyện chế thánh hiền trí bảo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 diệp trường ca đến tột cùng là giống như sao trổi đồng dạng xét qua toàn bộ tinh không cổ lộ vẫn là nhảy lên thành t i ể u vĩnh h à n g đại đế đều phải vừa ý thiên phải chăng có thể đưa ra hắn những thời giờ này tương lai bây giờ ai có thể nói rõ được đâu ngay bây giờ mà nói diệp trường ca đủ để có thể xưng tất cả cổ lộ bên trên tinh không đệ nhất cường giả tất cả giữa các tu sĩ đàm luận không ngừng nghị luận ở m ý. thiên ma phạm thiên thần nữ thanh l i ê n tiên tử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 bước vào chuẩn đế đình phong nói không chừng có thể trực tiếp đánh vào thành tiên lộ tại nhân thế hóa thành chiến tiên chúng tu sĩ bên trong cảm thán nói chỉ vì diệp trường ca trên thân phát sinh hết thể đều quá mức kinh diễm siêu phàm là nhân tộc cổ lộ bền trên nổi bật nhất thiên tiêu diệp t r ư ờ n g ca đến trực tiếp dẫn tới một trăm linh tám thành tiếp dẫn sứ tự mình tiếp đãi ta muốn hỏi một chút như thế nào tiến vào sau cùng duy nhất chân lộ theo ta được biết đây mới thật sự là điểm kết thúc tiếp dẫn sứ sắc mặt trịnh trọng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 lại lạ thường vô cùng nhưng mà ngày xưa nhân hoàng a di đà phật vô ngã thanh đế bọn người từng đến nơi đây những đại đế này đem bọn h ắ n danh tự đều khác sâu tại cao vút vô danh cổ thành phía trước một cây thông thiên trụ lớn bên trên chương ba trăm bốn mươi tám thiên quan vô danh thiên quan cao vút một đầu bạch ngọc thê tọa lạc trên hư không trực liên thiên quan cổ thành bạch ngọc thê tán động ánh sáng ngông lung trực liên trên bầu trời thiên quan cao vút phần cối u giống như là thông hướng vô thượng tiên vực đại môn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 có mặt nạ quỷ giống như khóc giống như cười có vui cười cũng c ó nước mắt kiểm chứng ngoan nhân nữ đê tràn ngập gợn sóng một đời có cổ trung c h ấ n áp tinh hải vạn đạo chiếu dọi chư thiên hoành lập vũ trụ b ắ t hoang tinh hải thiên địa lực áp một thời đại có thanh l i ê n khai thiên giao động nát chư thiên vô tận thanh hoa dương sái vạn cổ phía sau thời đại hoang cổ thiên địa đại biến phía sau duy nhất chứng đạo thành đế người nam từ thái cổ thời đại đến thời đại hoang cổ từ cổ hoàng to lớn đế phân biệt từ khác nhau tinh vực chạy đến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 cũng chỉ có đại đế mới có thể biết được chỉ có bọn hắn có thể đi đến phần cuối ở đây chân chính lại còn đạo trường một người huy hoàng người khác thây nằm núi thây biển máu chém giết vũ trụ quần hùng mới có thể đ ă n g lâm tuyệt đỉnh thành tựu đại đế không nghĩ tới có người so ta sớm hơn đạt đến nơi đây một đạo âm thanh từ diệp trường ca sau lưng truyền đến diệp trường ca xoay người lại liền thấy trên hư không một thân ảnh bị vô tận sương mù hỗn độn lợn lở vô cùng thần bí đạo hữu là người phương nào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 Cái kia phổ h t ô nguyên thanh Trường tay Tại Trương nhìn phía chắp hạ Bách Nhẫn, h Ca, niên Diệp cười. vì về dám mỉm đạo n tính danh.、Diệp、Trường、ca、nói thầm một tiếng. Người này h thầm thậm chí một Diệp Ca i l lai ụ y đến càng thêm cổ thêm l n kinh mất ở cổ ghi là i Ca. lai đánh vỡ thí luyện thần thoại đi ngang qua cổ lộ nhường vô số thiên kiêu đều lòng sinh ca tụng diệm huynh nghe tiếng đã lâu thất kính thất kính trương bách nhẫn sắc mặt chấn động thần xác trịnh trọng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 vẹn vẹn có thể tại tinh bích bên trên đ ề danh khắc chữ bản thân liền là đại biểu cho vinh dự vô thượng là một loại tán thành tinh bích bên trên đã lưu lại rất nhiều danh tự mỗi một chữ đều ngân câu thiết q u ố t tiểu nhược du long tinh bích phía trên mỗi một cái tên đều tán động ánh sáng ngông lùng tỏa ra khí thế không tên chỉ là chút chữ cũng đủ để chấn sát vô số tu sĩ trong những tên này đều hàm ẩn để tự người tinh khí thần cùng bọn hắn đặc hữu đạo vận chỉ là chữ liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cô vô thượng huy áp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 đề danh tinh bích đã nói minh tiềm lực của bọn hắn cùng cường đại duy nhất chân lộ thiên quan một vạn năm mới có thể mở ra một lần không biết một thế này có thể có người thành đế sống sót thành tiên đâu trương bách nhẫn xem xong tất cả danh tự ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt rộng lớn hùng hồn thiên quan thở dài một tiếng thiên quan mỗi lần mở ra chưa hẳn có thể xuất hiện đại đế cho dù là sát tiến thiên quan chỗ sâu đang lâm tuyệt đỉnh cũng không có thể thành đế sẽ có người thành đế một thế này không giống bình thường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 đế vương nâng lên hai con n g ư ờ i quay đầu nhìn về phía diệp trường ca lạnh nhạt mở miệng vẫn còn có cái thánh nhân tu vi tu sĩ bây giờ cổ lộ càng ngày càng x a đ o ạ n thực sự là người nào đều có thể đạp vào cái này trung cực chi điệu diệp trường ca trong mắt thần quang trợn sáng lên xuyên thủng hư không thẳng hướng đế vương ầm ầm đế vương nhìn thấy đạo này thần quang nhún g mày toàn thân pháp lực lưu chuyển oanh minh xinh xinh chấn vỡ oanh sắt mà đến thần quang hắn nhìn về phía diệp trường ca đạo nhờ chương ba trăm năm mươi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 trường không chậm rãi tràn ra dạng nước văn đạo ngân từng sợi thanh biển không ngừng bị nuốt hút đến đoàn kia ánh sáng ngông lung bên trong từng sợi quang hà xuyên thùng đất trời phá toái h hư không ẩm ẩm một đạo vô cùng hừng hực cột sáng từ chiến hạm chủ pháo bên trên bắn ra cột sáng thô to giống như một tòa núi cao phiến thiên địa này hư không trong nháy mắt nổ nát vụn và đạo đều bị tăng h ăn rã vô số ngăn cản ở nơi này đạo cột sáng phía trước chiến hạm trong nháy mắt hóa thành bột mịt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 huỳnh kích ở nơi này đạo vô cùng cường tráng cột sáng phía trên kim dương oanh minh bạo động ước vạn đạo hào quang bao phủ thiên địa mỗi một tia đều mang theo vô thượng thần uy không ngừng đánh vào cột sáng phía trên trong chốc lát đạo tác hội tụ thành hải không ngừng sôi trào bao phủ chư thiên vạn vực đều tại oanh minh d u n g chuyển vô tận tinh hải run rẩy thiên địa bị một phân thành hai hào quang màu vàng cùng cột ánh sáng thần quang đều cầm nửa bên bàn mặt lộ vẻ tuyệt vọng lý khanh nhìn thấy một vòng này bay lên kim dương lập tức sắc mặt đại hỷ hán biết người kia trở về ẩm ẩm thiên địa bạo động kim dương cùng cột ánh sáng đối nghịch chỗ hư không đổ sụt vạch phá vô tận giải ngấn vạn đạo hành o minh không ngừng giao kích sinh ra đạo ngân m ả n h vụn không ngừng bắn tung tóe thiên địa rơi vào tinh thần cùng trên chiến hạm trực tiếp bị điểm này thật nhỏ đạo ngân nghiền nát tiêu tan thế gian ẩm ẩm trong chốc lát kim dương quang mang đại thịnh xinh xinh đánh nát cái kia thô to như núi có sáng vỡ vụn có sáng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 vô số ma thổ chiến hạm trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành giữa thiên địa lộng l â y nhất rất hoa mỹ yên hỏa trong nháy mắt tiêu thất không dấu vết khó tìm dấu vết l i ê n thấy trên bầu trời kim dương rủ xuống nhân thế c h ấ n hướng cái kia ma thổ hạch tâm chiến hạm kim dương quang hà hừng hực vô cùng rực rỡ khát thường tại trong tinh hải vô cùng lập lòe tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt tạm đạm phai mờ vô số ma thổ chiến hạm hướng về kia luận rủ xuống nhân thế kim dương oanh kích trùng sáng ầm ầm vô tận chùm sáng còn chưa thành tới gần kim dương liền bị rủ xuống vẫy thiên địa thần hà trực tiếp đánh tan tại trong vũ trụ a n h minh bạo hưởng v a n g v a n g v a n g kim dương bạo động mang theo không hiểu y năng dẫn ra thiên địa vạn đạo phun ra nuốt vào vô số thần hà đạo minh cùng d i ệ u âm không không ngừng tê minh từng đợt tâm thanh minh c h u y ể n vang thiên địa cái kêu một vòng kim dương rơi nặng nề rơi ma thổ hạch tâm trên chiến hạm thiên địa vạn đạo đều g i ấ y lên vô số đạo hỏa bị phỏng lên trên chiến hạm mỗi một tấc thần văn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 Lý láo ra đạo tổ tung xuống một xuống chương ba trăm năm mươi hai hắn gọi diệp trường ca diệp trường ca từ lý gia rời đi khoe miệng nổi lên một tia ý mừng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 tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống ngày xưa lúc đến bọn hắn đối với diệp trường ca thái độ vô cùng khinh miệt tất cả mọi người đem diệp trường ca coi như là ngoại nhân cùng phế thể hôm nay làm lại lý gia gia chủ cùng lao tổ tự mình nên đón cảnh giới uy áp cất cao khiến cho tất cả mọi người đối với hắn cung tính vô cùng không dám làm b ậ y lý gia trong đại sảnh lý khanh lý gia gia chủ nhìn về phía lao tổ vẫn nói lao tổ ngươi đến tột cùng cùng diệp trường ca đàm luận viết cái gì Lão tổ đầu, lý gia Láo lắc lời Lý Tổ bất chưa c đầu, hề Khanh nói nói. n kỳ ù gia Lý g Gia chủ liếc Láo làm làm? Lý hỏi tới tổ, giờ Diệp với chúng ta. Chúng ta giờ phải đi Gia Gia thế Ca tác chúng chúng Chủ nhau không nữa. Trường ứng nào hợp ta, ta Tổ, đáp bây bây đã suy xét một phen hướng về lao tổ v ấ n đạo ta muốn mượn diệp trường ca tới lập uy trực tiếp chém chết ma thổ thế lực diệp trường ca cùng ma thổ lão tổ có a n tết nhất định vui lòng đáp ứng ta yêu cầu này lý gia lão tổ trực tiếp mở miệng nói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 đều tràn đầy một c ô mưa gió nổi lên điềm báo tất cả lý gia đệ tử đều đang bế quan lý gia lão tổ tự mình đến đây cùng hắn mật đàm rất nhiều chuyện hạng diệp trường ca nhìn về phía ma thổ thế lực phương hướng vung lên ống tay háo trong vòng ba ngày đóng cửa từ chối tiếp khách nam bất diệt kim thân trở về tin tức truyền khắp toàn bộ đạo ngân cổ tinh phía trước diệp trường ca có thể lấy tiên tam c h ạ m đạo tu vi chém chết thánh nhân vương tin tức nổi tiếng toàn bộ cổ tinh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 Bất Diệt kim Thân trước mắt thân ở linh Tiên Thế Kim Linh chuyên n Lực, ở giữa ô n cùng、Lý、Khanh làm hào hữu. Hơn nữa, chuyên có ngôn Lý làm l hào hữu. n Tiên từng đoạn tiến tặng Thân. như Thân ứng muốn n h Thế thứ hóa dịch cho hồi h Bất Diệt tư Bất Diệt trở giai Kim giờ Kim Lực đã đầu đáp báo bây Xem về, n ân tình này. ngấn tinh nhận Linh Tiên Tinh, nương Thân nên có chút không bình thường. g g câu tu theo Bất Diệt trở trở chút Có cổ cảm được có Kim i sĩ về ữ bọn họ nghị luận â m ý, không ngừng suy đoán sẽ có cái nào sự tính phát sinh bất diệt kim thân trở lại đạo ngân tinh đây chính là đời thứ nhất huyết mạch có thể quần quận không ngừng nhắc đến cung cấp kim huyết nếu là cùng thông ra nói không chừng tương lai hậu tự bên trong đem xuất hiện nhân vật không tầm thường toàn bộ đạo ngân tinh thế lực cũng muốn cùng bất diệt kim thân tiến hành trò chuyện muốn đem hắn đào vào thế lực của mình bên trong đây chính là đời thứ nhất bất diệt kim thân uy năng không thể tưởng tượng nghe đồn thần tổ chức đều bị chấn động có thành viên xuất động bảo là muốn tiến đến tìm kiếm bất diệt kim thân dấu vết mời hắn gia nhập vào thần tổ chức Nam thần tổ chức bên trong, đại thánh trở lại đạo ngân cổ tinh báo cáo chủ thần ngài không có ở đây trong mấy ngày này bất diệt kim thân tái hiện đạo ngân tinh trung ta đã phái người tiến đến trò chuyện một cái thần tổ chức tu sĩ quỳ sát tại chủ thần trước mặt chủ thần nghe được bất diệt kim thân bốn chữ s á t mặt chấn động trước đó vài ngày c h u y ê n gia diệp trường ca quay về tiên vũ tinh đạo ngân tinh lại xuất hiện bất diệt kim thân tin tức chẳng lẽ là cùng một người chủ thần tự lẩm bẩm không ngừng hắn nhìn về phía trước mặt quỳ lệ tu sĩ mở miệng nói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 t r ự chương ba trăm năm mươi ba diệp trường ca chiến lược ba ngày sau đạo ngân cổ tinh ma thổ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 thiên địa vạn đạo bị dẫn ra thần văn đạo ngân trải rộng ra thiên địa mỗi một đạo thần văn nhiễm hưng mang ánh nắng chiều đỏ vô tận đều là c h ó i mắt c h ó i mắt huyết quang ma thổ tinh thượng lập tức tỏa ra vô cùng bảo quang rủ xuống từng đạo thần hà thiên địa đạo văn chìm nổi cả phiến thiên địa đều nhiễm mở m ị t ánh sáng ngông lung hà ẩm ẩm thiên địa bạo động trường không đổ sụp d ạ n nước trong vũ trụ sáng rực khắp vô số ánh lửa giống như yên hoa vô cùng rực rỡ phía sau trong chốc lát tiêu thất vô hình đạo hải bao phủ h oanh minh thiên địa thiên địa vạn đạo h oanh minh vang r ộ i mấy ước g i ả m tinh hải đ ồ tại chấn động không ngừng vô số ngôi sao trong nháy mắt bị giao kích dư ba bao phủ trong chốc lát đảm đảm đi vĩnh viên tiêu tan trong vũ trụ khó mà tìm kiếm dấu vết Giang giác. Cái kia hiện động hồng mang màn trời tràn ngập cái kia hiện trời màn tràn lên rắc, vết dạng bắt đầu biến có chút t ạ m đạm trải rộng ra trong thiên địa đại đạo thần văn bắt đầu sáng tối chập trờn cả viên ma thổ tinh bắt đầu h oanh minh bạo động vô số thánh khí ba động phát triển trong vũ trụ màu đỏ thâm trên sắt thép từng sợi thần văn phát ra lộng l â y tràn ngập lên một tầng bạo quang vô tận nhóm chiến hạm từ ma thổ tinh trung bay lên dựng lên đếm không hết chùm sáng trong nháy mắt sáng lên chiếu sáng thiên địa xua tan h á cám ẩm ẩm phương viên mấy ước dặm bên trong vũ trụ trên bầu trời trải rộng chiến hạm thanh thế hạo đãng vô số cột sáng bay lên mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm nổ nát vụn tung toé sát phi ê u phủ ở trong vũ trụ loại này chiến tranh so với tiên vũ tinh chiến tranh thảm liệt một chiếc chiến hạm nổ nát vụn đại biểu cho một đám người tử vong thi cốt thành tro huyết nhục trong nháy mắt tan dã vô hình vũ trụ hắc á m bị không ngừng sáng lên yên hỏa xua tan vinh hẳn g tươi sáng ẩm ẩm ma thổ tinh trung một cái màu đỏ thâm chiến giáp kiếm chém g i ế t mà ra thanh khí ba động không ngừng tỏa ra giữa thiên đ ị a m ộ t c ỗ uy áp bao phủ mấy ước g i ả m sơn hà chư thiên vạn vực rung động tinh hải đô tại chấn động cái này một đài màu đỏ thâm chiến giáp thân hình bạo động hóa thành một t á n đỏ t h ông h n linh t qua, h ế ạ m nổ n tiên tinh thế lực trong chiến hạm một cái màu tím chiến giáp bay lên màu tím chiến giáp toàn thân tinh l ự c h sáng long lanh phát ra mịt mù bạo quang từ hà hạo đáng thiên địa mấy ước giảm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 trực tiếp khiến cho vô số chiến hạm nổ nát vụn hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh lửa giống một tiếng gào thét gào thét tiếng giống dao động tinh lạc nguyện bao phủ vũ trụ vô tận tinh hải trong nháy mắt nổ nát vụn bột mịn thiên địa bị sóng âm vân quanh mạn lên vô tận giải ngấn một cái đại thủ toàn thân phát ra hòa hợp quang hà có thể hát trăng bắt sao mang theo vô thượng uy năng cự thủ căng kín vũ trụ hướng về linh tiên thế lực tất cả chiến hạm đánh tới trong lòng bàn tay mang theo phong áp trực tiếp khiến cho thiên địa bạo động oanh minh vắng rội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 n h ậ t n g u y ệ t thần tinh đều ở đây phiến trong biển vàng chìm nổi diệp trường ca dậm chân nhục thân vàng r ự c bảo quang hiện lên đánh rách tả tơi hư không trực tiếp hóa thành kim lôi hoành kích đến từ trên bầu trời cự trường ẩm ẩm thiên địa đạo hải sôi trào vạn đạo hoành minh tây dương trật tự pháp tác rực rỡ hóa thành từng cái sáng lạng thần văn chìm nổi giữa thiên địa van g dội sông sáo thiên địa kim hải hoành kích bao phủ đến từ trên bầu trời cự trường phong ba đập tinh thần đánh phía cự trường trường không giống như dạn nước tấm gương vết dạn tại hướng càng xa xôi thiên địa lan tràn bao phủ ông kim hải chợt sáng lên ánh sáng n ó n g ánh hả cự trưởng bên trên mông lung h à o quang bạo động lưu động trôi nổi trên hư không thần văn chợt sáng lên mỗi một đạo thần văn đều giống như một ngôi sao đại biểu một loại vô thượng đạo vận vô số cột sáng không đoạn giao kích trong vũ trụ có cột sáng hướng về kim hải cùng cự trưởng bay tới、Ấm、ẩm ẩm cột sáng bay lên bao phủ mang theo uy lực vô thượng lại bị kim hải cùng cự trưởng thượng tán thả thiên địa quang hà trực tiếp đánh nát sáng á nổ n trong vụn hóa thành từng hóa t ậ n ánh sáng lớn, dương sái thiên địa, thiên địa một mảnh sóng mưa một Kim địa, địa sái sát rực rỡ. Kim sóng to bao phủ, vô t ậ tinh thần trực tiếp trấn nát, n cự bị ư ở bên trong tự thiên trong thành tự địa, vũ ô không số pháp hải kích chỗ. ngáy tắc trưởng trong mắt một Trong rực cùng cự rỡ. Kim giao Ẩm ẩm. động ngừng, bạo v trụ sáng rực khắp trong suốt không thấy hát cám phương viên mấy ước g i ả m sơn hà đều bị vô tận thần hà chiếu sáng tinh hải lập tức cảm đạm phai mờ chu thiên di tinh h o á đ ầ toàn bộ vũ trụ thiên địa đại biến đại đạo thần văn bay lên đạo ngân lưu sái hư không thần thông bảo thuật tùy ý tung bay nhảy múa cả phiến thiên địa đều bị một cô đặc biệt đạo vận bao phủ giang giác kim hải không ngừng tan giã không ngừng thu nhỏ thiên địa cự trưởng tràn ngập lên nhỏ bé vết dạn g mưa ánh sáng màu vàng cùng ngân bạch mưa ánh sáng bao phủ thiên địa dương sái mấy ước dặm trong tinh hải rất nhiều ảm đạm ngôi sao phun ra nuốt vào linh vũ một lần nữa tỏa ra vô cùng ánh sáng lóng ánh hả giữa thiên địa mỹ lệ vô cùng một mảnh rực rỡ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 trình bày vô tận diệu pháp chuyển triệt để vô tận tinh hải đông một đạo pháp tướng nước vỡ thiên địa pháp tướng toàn thân đen nhánh chỉ có cái kia một đôi tròng mắt lòng lánh vô tận hưởng mang to như tinh đấu giống như hai vòng hưởng nguyện đạo kia pháp tướng tràn ngập tinh hải sừng s ư n g vạn đạo bên trên một đôi đồng tử con mắt băng lãnh giống như muôn đời không tan k ế n lạnh giống như trong vũ trụ lạnh lùng ma linh cao cao tại thượng tay trái hắn nâng lên ma thổ tinh một cái khác ô quang n ô n g lung không ngừng tiếp xúc từng đạo pháp ấn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 giống bảy đạo ma ảnh trấn thiên gào thét dữ tợn ma thân đem diệp trường ca bảo vệ vượt quanh rút đao mạc ư ờ i âm thanh vang r ộ i trấn vũ trụ bắt hoang sơn h à ở giữa ma khí lâm nhiên thiên địa một mảnh lờ mờ thương khung lập tức treo cao một vòng h ấ p nhật ma khí tùy ý lan tràn bảy đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn vô cùng dữ tợn kinh khủng ma tượng đứng ở diệp trường ca sau lưng ma tượng cười lạnh khắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh màu đen ma đao tại ma hải bên trong chìm nổi không chắc ẩm ẩm trong vũ trụ ma khí ngập trời bao phủ mang theo vô thượng uy năng b a động tứ phương n h i ề u loạn vô hình cực xa trong tinh hải một khỏa xích tinh yêu hồng vô cùng giống như tiên huyết viên k i ê u màu đỏ yêu tinh vô cùng lập lòe quang hà người xuyên việt nhiều tinh hải tại mọi người trước mắt sáng lên yêu tinh mê hoặc nó một lần nữa hiện thế mỗi một lần mê hoặc hiện thế đều khiến cho thiên địa n h ô n máu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 đều bị ma k hắn í nảy nhộn dần.、Diệp、Trương ca cầm trong tay ma đao, trong hai con người bị một mảnh mòng không đáy đen như mực vần quanh, liền tay thầy đáy hai một Diệp cầm trong t r ca mực ma đao, bị g mắt đậm đều đà đen bị cái kia xóa n hoành á n nhộn dần. Hắn h h lập trên bầu trời giống như là đạp vào chư thiên v ạ n vực cựu thiên thập địa bên trên cường đại mạ uy nghiêm trên đầu lơ lửng cái kia vầng mặt trời đen ung dung chuyển động tán đạo ô mang hút vào thiên địa tinh khí giữa thiên địa lập tức biến ảm đạm vô quang ẩm ẩm bọn hắn trước mắt k ô n g phạt một chỗ Khoảng không vạch phá giải ngấn, giải vô trong ậ n xương màu đen ai lượn lờ thiên địa, phương viên chiến ước giảm mù màu mấy địa, ai lờ t ư ờ n g t r nháy mắt lờ mở Ma vô cùng. đ a o phun ra nuốt vào thiên địa đ a o mang trong nháy mắt bay tứ tung phía chân trời dài ra theo gió trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn g i ả m chém vỡ thiên địa vạn đạo chặt đứt trật tự phát tắc càn khôn như muốn đổ xuống đ a o mang phong mang trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận vạch ra vô số đạo dài ngấn đạo kêu ma hình phóng lên trời thân hình trong nháy mắt vĩ ngạ trong tay biến hóa ra một ngôi sao viên kia thần tinh giống như ma thổ trực tiếp đánh về phía bay tứ tung mà đến đao mang đông đông đông giao kích thanh âm giống như ước vạn ma tôn gào thét van g dội thiên địa khiến cho vô tận tinh hải đ ồ tại bạo động phương viên mấy ước g i ả m tinh thần trực tiếp bị giao kích dư ba nghiền nát thiên địa vạn đạo đều tại nổ vang trong vũ trụ ma ảnh trọng trọng đầy tràn thiên địa đều tại hướng thiên gào thét gào thét keng keng keng viên kia giống như ma thổ tinh thần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 Bọn hai ắ mắt n trong nháy h ó thành một mảnh ấu quang, không quang, ngừng b ế người hóa chiến n t r ư ờ Hai n g giao kích chỗ vô số chiến hạm trực tiếp bị phong áp nghiền nát vũ trụ tinh hải trực tiếp nổ thành bột mịn vô tận ma khí tràn ngập lượn lờ nồng đậm đến không cách nào mở ra hai người giao kích ba động trực tiếp bồi dưỡng vô số đất khô cằn sinh ra tinh hải vạn vực lập tức biến cảnh hoàng tản khắp nơi vô số ngôi sao bị đánh nát mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ giang g i á c trên bầu trời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 thân bên trong tụng kinh thanh e m không ngừng không ngừng truyền vang vũ trụ thiên địa tay phải hắn hảo quang rực rỡ trong suốt bao trùm mấy ước g i ả m tinh hải hướng về diệp trường ca trực tiếp vỗ tới ầm ầm phương viên mấy ước g i ả m tinh hải trong nháy mắt bị pháp tướng cự thủ đập nát vũ trụ ở giữa trận xuất hiện một cái to lớn trống giống trường không đổ sụp nổ nát vụn vạn đạo chu chéo vang dội thiên địa trật tự trực tiếp bị xinh xinh đập nát một vòng hắc nhật bay lên ước vạn đạo ô quang dương sái thiên địa một tia ô quang liền dẫn động vô tận ma khí ngập trời bao phủ tùy ý bạo động hắc nhật cuốn theo vô tận hào quang cùng ma khí hoành kích bao phủ trên bầu trời cự trường giống ma khí trong chốc lát oanh minh bao phủ cả phiến thiên địa giữa thiên địa dẫn khải quỷ khóc thần hảo âm phong bao phủ cả phiến thiên địa trong nháy m ắ t huyễn làm ma vực hắc nhật bên trên một tôn ma ảnh hiện lên thiên địa giống như trời sinh cao cao tại thượng vì vô thượng ma tôn vô thượng ma tôn rít lên một tiếng đối kháng bao trùm thiên địa cự trường vê anh vê anh vê anh tinh hải thiên v ự c q a n h minh bạo động giữa thiên địa đột khởi vô tận sóng to vê anh đáng vạn đạo càn khôn điên đảo âm dương ngũ hành l g ư ờ chuyển trật tự pháp tắc nhiễu loạn cả phiến thiên địa ở giữa âm dương c h i khí kim m ụ c thủy hỏa thổ mấy người đều tại vô căn cứ mà hiện giao kích sinh ra h uy thế còn dư ba động hạo đ ẳ n g vũ trụ thiên địa mấy ước giảm trực tiếp đem tất cả trống rông xuất hiện c h i vật hoàn toàn chấn vỡ Giang giác. cái kia một vòng hắc nhật dần dần tràn ngập lên vết d ạ cái kia ma tôn không cam lòng gào thét thân hình mơ hồ hoàn toàn dung nhập cái kia một vòng hắc nhật bên trong hắc nhật trợn càng thêm đen như mực t r u n g quanh hết thể quang hà đều bị nuốt hút chỉ có vô tận ô quang tỏa ra thiên địa bang bang bang ước vạn đạo ô sắc quang hà oanh minh vang dội k e n k e n mỗi một tia ô quang hóa một vệ ánh đao chém rách thiên địa giữa thiên địa lập tức tràn ngập vô tận đao m ì n h ma khí trong nháy mắt bị mỗi một tia đao mang hút vào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 một tiếng đao minh chịu tải thiên địa hết thể ma khí giống như vô thượng ma âm lại là vô tận ma tôn gào thét thu hút tâm thần người ta cái kêu một thanh màu đen ma đao bay tứ tung dựng lên rơi vào diệp trường ca trong tay ma đao biến nóng ánh trong suốt giống như thượng hạng thủy tinh tạo thành vô cùng mỹ lệ một vòng ô quàng tại trên lưới đao lưu chuyển không trác chảm diệp trường ca một tiếng bảo a một đạo vô thượng đao mang bay lên thiên địa ngăn cách thiên địa vạn đạo chém vỡ vô tận càn khôn thế gian hết thẻ không có chút nào vật ngăn trở vô số ma tôn tại đao mang bên trên gào thét nồng nặc ma khí lượn lờ đao mang bên trên phương v i ê n một tỷ dặm thiên địa đều rung động đảng hết thẻ đều bị cái kia một đạo kinh thiên vô thượng đao mang chém vỡ ẩm ẩm đao mang trong nháy mắt chém bị thương một cái kia thiên địa cự trường vô tận máu tươi vây xuống thiên địa một giọt máu liền giống như vô biên vương dương bao trùm vũ trụ đập vụn vạn đạo khiến cho trường không vỡ vụn vô biên tinh hải trong chốc lát tảm đạm đi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 diệp trường ca thân bên trong kim huyết trào lên như biển giống như đàng lòng thanh n h ư ợ c lôi minh mỗi một chỗ huyết đủ, mỗi một cây xương cốt mỗi một giọt máu đều lập lòe thần huy thánh huyết hoàng kim rực rỡ trong máu lõe lên không hiểu trong suốt thần huy lực lượng phát tắc giống như là từng cái tinh hà tại trong mạch máu di động thánh huyết di động ở giữa dẫn ra thể nội đạo cốt khắc h ỏ a đạo văn đạo cốt toàn bộ tỏa sáng diệp trường ca quanh thân đều đang nhấp nháy tỏa ánh sáng diệp trường ca cơ thể bên trên kim mang lập lòe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 tại một ít tinh vực bất diệt kim thân được xưng là hoang cổ thánh thể mang theo chữ thánh người đủ để chu tà trảm ách trời sinh thần t à không thể cận thân có thể là ma thể kèm theo ma tính khiến cho bất diệt kim thân đem hắn coi như là t à cho nên muốn đem hắn chém chết vây xem thế lực nhìn xem cái này kỳ lạ phản ứng nghị luận ầm ý. ầm ầm diệp trường ca cùng ma thổ lão tổ thân hình bạo động ố quang cùng kim hà trong nháy mắt giao kích một chỗ giữa thiên địa c h ấ n thiên âm thanh minh không ngừng oanh minh bao phủ thiên địa âm thanh xuyên kim liệt thạch vô số ngôi sao trực tiếp nổ nát vụn ra bọn hắn thân hình bạo động chỉ là đơn thuần nhục thể giao kích lại đủ để xuyên thủng hư không đánh nát vạn đạo xe rách thần thông bảo thuật tất cả người vây quanh lập tức l ạ n h cả người mồ hôi nếu là bọn họ tiến lên á t hẳn đã bị đánh thành huyết vụ đầy trời ầm ầm vũ trụ trên hư không trợ sơ tuyển cái này đến cái khác khổng lồ vô cùng cái hố khó mà chữa trị cả hai giao kích bên trong mỗi một lần giao kích đều bao hàm tinh thần của bọn hắn khí cùng đối với đạo lý giải giao kích bên trong vô cùng hung hiểm bọn hắn cơ thể giãn ra mỗi một khối huyết nhục thả động đều giống như thiên địa đạo hình không ngừng bay lên mang theo vô thượng uy năng giết bọn hắn cùng nhau bạo a một tiếng thẳng hướng đối phương ố quang cùng kim hà bạo động thiên địa vũ trụ trong nháy mắt bị một phân thành hai một nửa vũ trụ hóa thành dữ t ậ n hắc cá ma thổ vô số ma tôn hướng thiên gào thét chấn động vô tận tinh hải một nửa vũ trụ đột nhiên thành hoàng kim sáng trói cực l ạ Kim k liên hai ắ p nơi, vĩnh sinh c m lộ, quang dương hà tùy ý s á chư t i ê người vạn vực. n cực lạc chiến chấn cổ liên bạo giáp giới, ma tôn bạo động, mình, động ngân g kim minh, thiên tinh. Hai phủ ma Ấm ẩm. bao tôn toàn n bộ đảo uy không đoạn giao kích đối nghịch trên bầu trời vô tận ba động ước vạn đạo kim hà cùng hàng ngàn hàng vạn âu quang trải rộng sen lẫn kim hà cùng âu quang sen lẫn khiến cho thiên địa vạn đang kêu gào chấn động hôn đột chi khí lan tràn vô tận trong tinh hải chư thiên vạn vực dung chuyển a n h minh ước giảm sơn hà đều đang rung động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 cái kia một đạo kim sắc kia kim giống như thiên địa một thần đạo như vĩnh hẳng, quyền v ông c ù lóa ma ắ t trường Diệp c kim sắc t r ư ờ n quyền g k h ô n ngừng vùng vánh g vẩy kích, mỗi một lão ầ n động đều giống n huy đều tổ h ô đồng tử con mắt co giúp lại bàn tay trái bên trong bay lên một khoả màu đen ma tinh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 vang vọng cả phiến thiên địa sóng âm bên trong kim hạ cùng âu quang không ngừng quân quanh dạo dựng trên hư không dẫn động vô cùng vết dạn g lóng lánh tinh hải trong nháy mắt t ạ m đạm phương viên một tỷ g i ả m tinh thần trong chốc lát đều bị cái này liên tục không ngừng sóng âm đáng thành m ộ t mịn vây xem thế lực nhìn thấy liên tục không ngừng chuyển vang mà đến gọn sóng sắc mặt đại biến bọn hắn nhanh chóng cổ động pháp lực chống cự cái này mang theo vô thượng thiên uy gọn sóng phanh bọn hắn chống lên lồng linh khí trực tiếp bị gọn sóng đắng nát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 từng đạo âm thanh đều giống như thiên âm nổ vang thiên địa chư thiên vạn vực rung động rung chuyển vô tận tinh hà bạo động rung r à y vạn đạo oanh minh nổ nát vụn ma thổ cùng cực lạc ở trên bầu trời lộ ra càng ngày càng chân thực dường như muốn sinh sinh hiển hóa nhân thế giang giác diệp trường ca kim sắc trường quyền không ngừng bay lên mỗi một lần vùng đánh đều mang theo vô thượng khí thế cùng nguy năng rung chuyển thiên địa vạn giảm rung động trăm vạn tinh hà ma thổ lão tổ trong lòng bàn tay ma tinh tùy ý chuyển động mỗi một lần huy trường liền có vô tận ma khí h oanh minh tràn ngập giữa thiên địa có ma tôn hư ảnh tại ma khí trong đó gào thét gào thét cực lạc cùng ma thổ dần dần mạn lên vết dạn g lục đạo chúng sinh nôn u máu treo cao ma tinh dần dần ảm đạm bày lên vết dạn g ẩm ẩm cực lạc cùng ma thổ trợt nổ nát vụn giữa thiên địa lục đạo chúng sinh tính mịch ma vực tan giã thiên địa mảng lớn kim sắc linh vũ dương sái thiên địa trong tinh hải vô tận tắt tinh thần trong nháy mắt sáng lên vô tận ô trọc hắc quang chiếu sáng vũ trụ tinh vực tất cả sáng lên tinh thần trong nháy mắt t ạ m đạo vũ trụ vô biên tinh hải sáng tối chập trờn sinh tử tựa hồ tại không ngừng luân chuyển chương ba trăm năm mươi bảy chủ thần trên bầu trời diệp trường ca cùng ma thổ lão tổ thân hình lui nhanh ngàn vạn dặm ầm ầm toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ chấn động không ngừng quang vũ cùng hắc quang vẫn như cũ tùy ý dương sái giữa thiên địa liên miên không dứt dường như vô cùng vô tận ông ma thổ lão tổ sắc mặt băng lãnh quanh thân hắc hà mông lung mờ mịt một kiện lưu chuyển ố quang màu đen chiến giáp đem hắn bao khỏa hắc hà trợt tỏa ra thiên địa ma thổ lão tổ chỗ lập tức hoàn toàn m ô n g lùng bị vô tận hắc hà che phủ thân ảnh để cho người ta khó mà canh chừng trong đó hắc hà chậm rãi giảm đi một đài toàn thân đen nhánh chiến giáp đứng thẳng trên hư không trong tay một thanh chiến kiếm màu đen phát ra tinh huy vì không biết tên thần thiết đúc trong đó sắp nhập vào tinh thần thần xa cho nên mới có thể tỏa ra giống như tinh huy quang hà tinh thần thần xa có thể luyện thánh hiền trí bảo lại cuối cùng lựa chọn dung nhập trôi này chiến kiếm bên trong trôi này chiến kiếm hoành lập tinh hải không có tỏa ra bất luận cái gì thần uy lại tự động phun ra nuốt vào ngày nguyệt thần hoa thiên điệu tinh khí vô số đạo văn không ngừng trên thân kiếm hiện lên Bá. sáng Diệp tối, tại tinh tiên tiên thiên điệu chi sơ vật gốc dễ, đại đạo chi lệ lệ Trường thẳng trên trong trụ tam một thượng mắt. Tựa vật rực rỡ, rễ, hư như đứng không lên vòng quang. này quang vạn n gốc ca vực chỗ lóa Đạo đạo vô vũ Mỹ Mỹ sâu, sơ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 nhất sinh nhị nhị sinh tam một kiếm hai thai tam t i ế t thân kiếm này cực hạn có khai thiên tạo vật trí năng kiếm này phun ra nuốt vào tinh mang một đạo thần bí c h i khí quấn quanh bên trên huyền diệu khó giải thích là thái sơ c h i khí dưỡng hắn mũi kiếm bổ văn minh thân trên thân kiếm khắc họa thiên địa chi sơ vạn vật hỗn độn mông muội một vòng thái sơ c h i khí phân hóa thiên địa đạo lý phát họa thiên địa phát tác d i ệ p trường ca từ trong tinh hải nắm lên một thanh này cổ kiếm ông cái ổ kiếm p h t một t ra ế n thanh g kia n h từng đạo kiếm khí tê c đột minh không ngừng tại trong vũ trụ hóa thành vĩnh hằng tiên quang xuyên phá vô tận tinh vực hoành kích màu đen chiến l í h giáp bộ kia màu đen chiến giáp huy động chiến kiếm chiến kiếm lập tức phát ra vô cùng sáng trói tinh hoa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 kiếm khí văng khắp nơi trong nháy mắt dương sái mấy ước giảm trong tinh hải khiến cho thiên địa nổ nát vụn hư không dạn nước rút rơi y kiếm quang bạo động thiên địa gây nên vô tận rung động p h i ế n thiên địa này vạn đạo phá thoái trật tự pháp tắc vỡ vụn vô biên thiên địa tinh hải trong nháy mắt cảm đạm đi bị giao kích kiếm quang chém vỡ vô số ẩm ẩm thiên địa oanh minh bạo động bị vô tận bao phủ vũ trụ kiếm quang lồng n ắ p trong vũ trụ giao kích kiếm quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa khiến cho phiến thiên địa này sáng rực khắp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 lúc vì nhật nguyệt lúc vì thần hoàng đó là thần tổ chức chủ thần hắn sao lại tới đây chẳng lẽ là muốn đem bất diệt kim thân thu vào thần tổ chức bên trong cũng chỉ có nguyên nhân này chủ thần rất lâu không xuất thế không nghĩ tới lại vì bất diệt kim thân tự mình xuất hiện mọi người thế lực nhìn về phía đạo thân ả n h kia nội tâm rung động bọn hắn vẫn như cũ gần trăm năm chưa thấy qua lúc này chủ thần thần tổ chức chủ thần nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt phức tạp mở miệng nói quả nhiên là ngươi siêu phàm thoát tục bất diệt kim thân cũng chỉ có thể là ngươi chủ thần đã lâu không gặp diệp trường ca nhìn người tới chỉ có một độc cầm nợ nụ cười hai người cuối cùng trở về linh tiên tinh cùng lý gia l á o tổ cùng nhau nói chuyện bí mật giữa ba người bọn họ nói chuyện gây nên vô số chú ý nhưng mà bọn hắn đều đối chuyện này nói năng thận trọng không có lộ ra bất luận cái gì liên quan tới nói chuyện tin tức chương ba trăm năm mươi tám thanh đế dùng qua tiến hóa dịch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 chủ thần gật gật đầu mở miệng vì diệp trường ca giảng giải nơi này sự tình về sau cổ thanh đắc đạo cái này cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh biến hóa phát ra mịt mù thần quang tái hiện hắn ngày xưa q u y t í c h thần tổ chức biết được phía sau tại cả hòn đảo nhỏ dòng d ã tìm kiếm trăm năm nhưng mà mảnh này hòn đảo tựa hồ chỉ là tái hiện ngày xưa q u y t tích liền không còn gì khác bí mật toàn bộ tổ chức lần nữa tìm kiếm trăm năm vẫn như cũ không thu hoạch cuối cùng lựa chọn từ bỏ chủ thần mở miệng nói ra diệp trường ca trong mắt thần quang giấy lên ông thân thể của hắn run lên dị tượng tự động vận chuyển giữa thiên địa một gốc thanh l i ê n cắm rễ hỗn độn thanh hoa mông lung chiếu d ọ i thiên địa trên tảng đá biến mất hư ảnh tái hiện giữa thiên địa hư ảnh cảm nhận được thanh l i ê n khí tức lập tức mông lung hóa thành thanh l i ê n lập thân trên tảng đá ông hai gốc thanh l i ê n cùng nhau cộng minh thiên địa bảo trì cùng một loại vật luật xóng vạn đạo vẩy xuống vô tận thần hoa thiên địa oanh minh bạo động vạn đều bị dẫn động thanh hoa trong hoa nháy ẩm ẩm một đạo thiên uy mạnh mẽ phong túng trong nháy mắt bao phủ thiên địa sơn hà đem chủ thần trực tiếp thối lui đảo nhỏ ngàn vạn dặm cả hòn đảo nhỏ lập tức bị một vòng mịt mù thanh hà l ợ lờ không cách nào thấy rõ trong đó chủ thần sắc mặt rung động h ắ n vì đại thánh một đời vô cùng đỉnh phong huy hoàng thời khắc lại không cách nào chống cự hư ảnh này tán phát huy áp toàn bộ đạo ngân cổ tinh tu sĩ đều cảm nhận được cái này giống như thiên uy vô thượng u y áp trong lòng một cô vô cùng cảm giác sợ hai dâng lên ông trong cái đảo hai gốc thanh l i ê n tương dung một chỗ lơ lửng trên hư không giống như thiên địa duy nhất đại đạo vật dẫn vô cùng huyền liền diệu vô tận đạo minh trong trèo êm hai tự nhiên thần âm hát vang r ộ i không ngừng vô thượng đạo vận tràn ngập trong đó trên hư không lưu lạc thác nước màu bạc trợn tan giã cạn đầm tất cả thủy trong nháy mắt bốc hơi d i ệ p trường ca yên lặng quan sát phiến thiên địa này biến hóa không có hành động thiếu suy nghĩ cạn trong đầm đột nhiên từ con suối chỗ hiện lên thanh tuyển chậm rãi tràn đầy thương dung một nơi thanh l i ê n chật tách ra tiêu tan giữa thiên địa quả nhiên ở đây diệp trường ca nhìn về phía một lần nữa hiện lên cái kia một vũng cạn đầm nước cái kia một vũng cạn đầm nước bình thường không có gì lạ tựa hồ chính là phổ thông bình thường thanh thủy không có bất kỳ cái gì đặc biệt chỗ càng không dị tượng xuất hiện kỳ hương tốc thẳng vào mặt diệp trường ca trong mắt nổi lên vui mừng cái này vông thiển đầm nước đã đến phản phát quy chân cảnh giới và đạo không hiện thiên địa sinh sinh dung nhập cái này một vũng trong đầm nước diệp trường ca điều chỉnh thể xác tinh thần bảo trì linh hoạt kỳ hảo đi ra cạn đầm ngồi xếp bằng trong đó nhắm hai mắt rất nhanh chìm vào một cô đạo vận bên trong ẩm ẩm trên bầu trời trận di tinh hoán đầu ban ngày sinh sinh người c h u y ể n thế gian trong nháy mắt biến thành đêm tối đạo ngân cổ tinh tất cả tu sĩ nhìn thấy t r ợ t đen xuống thương khùng sắc mặt chấn động trong bầu trời đêm từng k h ỏ a điểm sáng trong chốc lát sáng lên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 đem diệp trường ca bảo vệ trong đó diệp trường ca phảng phất giữa thiên địa vô thượng thần minh trên đầu lơ lửng tiên quang ngồi xếp bằng hỗn độn người mang vạn cổ thanh thiên quanh thân nhật nguyệt tinh hải thần p h ụ vô hạn thần hà vô căn cứ mà hiện toàn bộ hòn đảo trợn tỏa ra vô cùng sáng trói hà mang ầm ầm âm thanh vang r ộ i toàn bộ đạo ngân cổ tinh thiên địa cái k i a treo cao trên bầu trời hòn đảo chấn động tỏa ra vô tận quang hà giống như một vòng vô cùng nóng bỏng liệt dương ở trong trời đêm vô cùng lập lòe đạo ngân cổ tinh bên trên chúng tu sĩ nhìn về phía cái kia một vòng treo cao liệt dương sắc mặt kinh hãi vô cùng chương ba trăm năm mươi chín diệp trường ca thuế biến diệp trường ca cẩn thận lĩnh hội tiến hóa dịch mang tới đủ loại diệu dụng hãn thân bên trong trí tôn cốt cùng thánh huyết tại hoàn toàn tiến hành giao dung cùng thuế biến cuối cùng rồi sẽ dung thành một lò trở thành đồng nguyên c h i vật đông đông đông diệp trường ca ngũ tạng tỏa ra năm đạo mịt mù tiên quang tâm là dương bẩn mà chủ tươi sáng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 thánh huyết không ngừng oanh minh càng thêm rực rỡ trí tôn cốt rung động vô cùng nóng ánh cốt nhục không đoạn giao tan ảnh hưởng mảnh vỡ đại đạo di động giao dung mỗi một chỗ cốt nhục đều hóa thành đồng nguyên tri vật không ngừng chạy quanh thân bồi hồi tại thể nội chú thiên ngũ tạng lục phủ bị cốt nhục dội nhiễm tỏa ra thần quang không ngừng phát sinh hoàn toàn mới thuế biến ngũ s á c tiên quang bên trong bóng người càng thêm lung hát tụng thanh â m càng thêm rộng lớn bằng bạc diệp trường ca bây giờ phảng phất vạn đạo hóa thân mỗi một chỗ hình thể đều mang theo thiên địa d u n g động mỗi một khối bắp thịt rán ra đều tại hàm ẩn thiên địa hình vận đạo hải sôi trào t h â n văn mạch lạc trên hư không chìm nổi không chắc từng đạo trật tự thần quang chiếu dọi giữa thiên địa phiến thiên địa này lập tức hóa thành nhất là thuần khiết đạo hình ẩm ẩm trên bầu trời vô biên vô tận kiếp vân lượn lờ thiên địa trùng điệp một chỗ oanh minh không ngừng vang r ộ i chủ thân nhìn xem cái này đến từ trên bầu trời kiếp vân sắc mặt chấn động hắn từng nghe nói diệp trường ca phục dụng đệ tam tiến hóa dịch khiến cho trên bầu trời có kiếp vân ngưng kết lại cuối cùng tiêu tan thiên địa bây giờ diệp trường ca tìm ra ngày xưa cổ thanh sử dụng tiến hóa dịch cuối cùng phải hoàn thành tất cả thuế biến cho nên kiếp vân quay về thiên địa đi chủ thần thở dài một tiếng trong đầu suy nghĩ bay tán loạn từng đợt oanh minh vang vọng m ấy ước g i ả m sơn hà vang r ộ i chấn động cả viên đạo ngân cổ tinh chúng tu sĩ nhìn xem trên bầu trời ẩn nhưỡng kiếp vân cùng từ đó truyền đến vô tận huy áp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 chủ thần cảm nhận được cái kia trợt đánh xuống kiếp quang con ngươi co rụt lại đánh xuống mỗi một đạo kiếp quang hàm ẩn vô cùng thần uy nổ vang bạo động giữa thiên địa kiếp này lôi bên trong càng có hàm ẩn đặc biệt thượng thương ý chí chủ thần dụng tâm thôi diễn quan sát t r h ở s á c mặt đại biến thượng thương không cho phép tồn tại c h i vật thần s á c hắn h o à n g hốt nhìn về phía tòa kia hòn đảo lơ lửng tự lẩm bẩm trên hòn đảo diệp trường ca từ đầm nước đứng lên hắn thân bên trong cốt nhục giao dung đến cực hạ mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào vô tận tiên quang mỗi một lần cơ thể vận động đều khiến cho vạn đạo hành o minh đại đạo thần văn quấn quanh không rước hán từ trong đầm nước đi ra giống như là hoành lập trên trời đất giống như thượng thương hóa thân hành t ẩ u nhân thế thành cựu duy nhất vĩnh hằng diệp trường ca nội thị thân bên trong cốt nhục nói nhỏ còn kém cuối cùng một tia hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đánh xuống thần lôi t r ợ n sáng tỏ nguyên lai còn kém một tia kiếp lôi mang tới thuế biến vượt qua liền cốt nhục viên mãn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 Toàn bộ vũ trụ thiên địa đều tại bạo động tinh h à không ngừng oanh minh rút lưng d y mấy ngàn vạn dặm kiếp quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô tận lôi hải chiếu sáng toàn bộ vũ trụ nhuộm phiến thiên địa này rực rỡ vô cùng mấy ngàn vạn dặm trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ hư không nổ nát vụn vạn đạo sụp đổ âm dương ngũ hành nhiễu loạn cản khôn điên đảo rút lưng d y diệp trường ca lập thân lôi hải tiếp nhận kiếp lôi rèn thể chiếu cố cơ thể mỗi một chỗ cốt đ ụ c giao dung đạo ngân cổ tinh nhìn về phía vô cùng trong suất thương h u n g sắc mặt kinh hãi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 cho dù là ngày xưa cổ t h à n h trung cực nảy lên hóa thành tiên thai chỗ độ lôi kiếp cũng không có chút nào như thế v y thế người kia đến tột cùng là xảy ra như thế nào t h ổ i biến lại dẫn tới thiên địa hạ xuống rộng lớn như thế bàng bạc lôi kiếp chỉ là một đạo kiếp quang chúng ta liền không cách nào ngăn cản những đại nhân vật kia sắc mặt kinh hãi nghị luận ẩm ý. ẩm ẩm từng tiếng vang r ộ i từ cực kỳ xa xôi vũ trụ chuyển vang đến phiến thiên địa này khiến cho đạo ngân cổ tinh chấn minh không ngừng những thứ này âm thanh giống như vô thượng thiên âm dẫn tới vạn đạo h oanh minh bạo động âm thanh r ò n g dã ba ngày ba đêm mới từ từ dừng lại cái kia không ngừng vượt ngang tinh hải bay tới k i ế p quang cũng dần dần tiêu tan thiên địa trong vũ trụ tăm tối quay về bình tĩnh chống rông trong vũ trụ một đạo thon dài thân hình đứng lên ông vô tận kim sắc quang hà chiếu dọi thiên địa khiến cho vũ trụ vui mừng vô biên tinh hải bạo động chư thiên vạn vực đều tại h oanh minh rung động dẫm chân ở giữa chân đạp tự có thần văn trải rộng ra nâng đỡ người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 cũng bất quá chỉ là hắn trên đế lộ một khoả không đáng kể hòn đá nhỏ một tên khác trẻ tuổi tu sĩ cười lạnh một tiếng vân lam tổ vương sắc mặt trợ tâm châm xuống hắn ngữ k h í xâm nhiên vô cùng thân dòng dõi là vô địch huống hồ diệp trường khoảng không cổ lộ đã ba năm sống hay chết cũng không biết nói không chừng sớm trở thành ven đường một đống xương chết ở cổ lộ bên trên ngươi như thế tôn sùng diệp trường ca nếu là muốn giết n g ư ơ i hắn phải t r ă n g lại biết đổi kịp tới đây chứ vân lam tổ vương trong mắt nổi lên sắc ý n i ế t miệng lên khát máu nụ cười trực tiếp thân hình bạo động chém về phía tên kia trẻ tuổi tu sĩ tu sĩ trẻ tuổi trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi ý ở giữa đạo pháp luận động trực tiếp hướng về vân lam tổ vương đánh tới p h a n k vân lam tổ vương cười nhạo một tiếng mặc cho tu sĩ trẻ tuổi thần thông cận thân trực tiếp bị cơ thể mạn lên bảo quang chấn vỡ vân lam tổ vương trong tay huyễn hóa ra một cây truy thủ trực tiếp hướng về tu sĩ trẻ tuổi hết hầu vẹt tới tu sĩ trẻ tuổi nhắm hai mắt yên tĩnh chờ đợi tử vong của mình ầm ẩm t h ầ n uy bao phủ toàn bộ v ư ợ t ngoại chiến trường một đạo kim hà từ tinh hải chỗ sâu bay tới hóa thành một đạo sáng chói tiên quang chém về phía vân lam tổ vương vân lam tổ vương thần thức lập tức truyền đến cảnh giới hắn lập tức từ bỏ trước mắt tu sĩ trẻ tuổi hắn nhanh chóng xoay người truy thủ trong tay quang hoa rực rỡ huy động truy thủ chém về phía đạo này kim hà h oanh l o n g ầm ầm cái kia một đạo kim hà mang theo ngập trời thần uy trực tiếp đụng nát đại phóng quang hà t r y thủ đánh vào vân lam tổ vương trên thân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 trên hư không vỡ vụn ra một cái vô cùng đen như mực l ô lớn d ạ n nước văn không ngừng từ chậm rãi lan tràn ra vân làm tổ vương lập thân chỗ trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ bàn tay lớn kia cũng tiêu tan giữa thiên địa đi theo vân làm tổ vương mà đến cổ tộc tử đệ sắc mặt đại biến trong nháy mắt h ó a thành từng đạo trường hồng phóng lên trời ông tinh hải chỗ sâu mấy chục đạo kim hà trong nháy mắt bay lên dựng lên đem tất cả cổ tộc tử đệ trực tiếp đánh thành huyết vụ đ ầ y trời chúng nhân tộc tu sĩ lập tức g â y người bên trong chiến trường vực ngoại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 không thể nào tinh không cổ lộ há lại như trò đùa của trẻ con đạp vào con đường này tu sĩ trở về nhanh nhất cũng có trăm năm lâu tuổi già tu sĩ phản bác thánh thể đặc hữu kim sắc linh hà đã hết sức rõ ràng nhất định là hắn tu sĩ trẻ tuổi lập tức phản bác cũng không phải là chỉ có thánh thể mới nắm giữ kim sắc linh hà huống hồ diệp trường ca vừa mới đạp vào cổ lộ hai ba năm cho dù không chiến tử vực bên ngoài cũng muốn đại thánh cảnh mới có thể nắm giữ trở về v ô liếng át hẳn không thể nào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 tòa k i a rộng lớn trên cung điện truyền vang ba tiếng chuông vang giống như quần c u ộ n thiên âm vô tận vân hải trong nháy mắt bị đãng nát ở trong thiên điện chuông vang bàng bạc mà xa xăm lập tức bao phủ chấn động ước vạn dặm sơn hà ước vạn dặm sơn hà bên trên tất cả thái sơ thánh địa đệ tử đều nghe gặp cái này ba tiếng chuông vang lập tức toàn bộ thái sơ thánh địa các đệ tử trong nháy mắt hiểu rõ ra thái sơ thánh điện nội điện bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt thái sơ thánh chủ nghe nói cái này ba tiếng chuông vang chật mở ra hai con n g ư ờ i trên người hắn ngập trời uy thế phát ra bao phủ thiên địa giống như vô thượng tiên h uy tiên đài ngũ trọng tiên h thánh nhân vương tu vi thánh tâm trên đỉnh bế quan tử tích đ u diêu chỉ quý tử duyệt an diệu di vân h o à n g mấy người nữ chật bị tiếng chuông giật mình tỉnh g i ấ các c nàng mở ra đôi mắt đẹp nghe vang vọng đất trời chuông vang trên mặt mọc lên vui mừng vốn đang một chỗ chơi đùa tiểu nếp nếp cùng đình đình lập tức dừng lại động tác trên tay vui vẻ ra mặt g e o hỏ không thôi diệp trường ca một chỗ ngồi thân ảnh màu trắng sừng sững trên bầu trời sau một khắc thái sơ trong thánh địa truyền ra vô cùng âm thanh vang dội cung nên thánh tử trở về cung nên thánh tử trở về nam từng đạo âm thanh hội tụ thành một mảnh hải vang vọng tại ước vạn giảm sơn hà bên trên âm thanh đinh thai nhức góc khiến cho thiên địa đều tại chấn động run dày kim dương bay lên nhân thế rủ xuống ở tòa này sừng sững ở vân hải bên trên trên cung điện thái sơ thánh địa các đệ tử nhìn về phía cái này luận kim dương Cũng công kích lên kêu hô. bài kiến thánh tử diệp trường ca một chỗ ngồi đạo b à o màu trắng như tuyết giống như nhìn về phía ngồi cao trên tòa thánh điện thái sơ thánh chủ chắp tay nói bài kiến sư tôn thái sơ thánh chủ nhìn xem diệp trường ca trong mắt mang theo vui mừng hắn cảm nhận được ngủ đông tại diệp trường ca dưới thân vô thượng khí thế cùng huy áp nhất định kinh lịch rất nhiều gặp c h ắ c trở cùng huyết chiến đ ạ p vào tinh không cổ lộ liền khó có thể quay đầu nếu muốn trở về ít nhất cần đại thánh tu vi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 kinh lịch rất nhiều huyết phạt mà không chết nhất định rực rỡ lóa mắt chính là đương thời anh tài một cái trưởng l a o tự lẩm bẩm ngày xưa trường ca liền có thể vượt ngang nhị cảnh mà chiến bây giờ thánh nhân tu vi đủ để hoành kích đại thánh nếu là tăng thêm năm gần đây vừa đột phá ba vị l a o tổ chúng ta chừng bốn vị đại thánh chiến lược một tên trưởng l a o khác vô cùng kích động diệp trường ca giống như đại thánh trở về bằng vào chiến l ư ợ c như vậy cơ hồ đủ để ngang dọc mảnh tinh vực này trường ca ngươi vì cái gì bây giờ trở về tới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 Thái thượng đại trưởng lão cười to nói, Tất cả thế các tộc phong ấn thiên tiêu, từ phong h láo đại cười nói. ấn cả các p à một thể đến cổ hoàng tử, hoàng cho dù là ngày xưa hôn đến đ ngày cổ là dù xưa n h ể x u ấ tên thế, hội tụ thế này. Diệp trường t hội nhóm h Diệp nơi i này. này ca ở trưởng i ê bên u t ê n cũng khinh đủ để h t ờ n quần hùng. tiên g Một t r ư lão khác mở miệng nói ra thái nhất thánh điệu tất cả mọi người nhìn về phía diệp trường ca đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo đây là bọn hắn thái sơ thánh điệu bồi dưỡng mà ra một tôn vô thượng thiên tiêu nam đám n g ư ờ i bốn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 diêu Chỉ, quý tử duyệt an diệu di vân hoàng mục tình hề mấy người nữ trên mặt trợt nổi lên vẻ kích động đôi mắt đẹp đỏ bừng nhưng trên mặt vui mừng lại không cách nào che giấu tiểu niếp niếp cùng giang đình đình phân biệt ôm lấy diệp trường ca cánh tay tiểu niếp niếp hai mắt vô cùng thủy linh non nớt tay nhỏ sờ lấy diệp trường ca gương mặt mềm mềm mở miệng nói ca ca không cần đi có được hay không n i ế p niếp rất nhớ ngươi các tỷ tỷ cũng cùng tiểu niếp niếp như thế mỗi ngày đều rất nhớ ngươi diệp trường ca hội tâm nở nụ cười nói khẽ sẽ không ta sẽ một mực b ố i tiếp các ngươi chúng nữ nghe nói trên mặt đã lộ ra vui mừng thánh tâm phong bên trong dương sái vui cười thanh âm đã không còn ngày xưa băng lành yên lặng cảm giác nam thái sơ thánh tử diệp trường ca quay về thái sơ thánh địa sự tình lập tức truyền vang toàn bộ tiên vũ đại lục cái này một tin tức sóng to bao phủ thiên địa tại n a m vực bên trong nhấc lên vô cùng chấn động kịch liệt các tộc thiên kiêu toàn bộ sắc mặt chấn động diệp trường ca quay về để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở bóng tối ngóc đầu trở lại n a m vực bên trong thập phương chấn động bát hoang run run ẩ y tiên võ tất cả bản thổ tu sĩ đều đang không ngừng thảo luận diệp trường ca nhanh như vậy liền trở về nghe đồn hắn đã ngang dọc tất cả tinh không cổ lộ có thể xương tinh không chi hạ đệ nhất nhân trong ba năm này còn bao gồm tới lui thời gian không cách nào tưởng tượng diệp trường ca đến tột u cùng là làm được bằng cách nào chuyên môn từ tinh không cổ lộ bên trong quay về ít nhất cần đại thánh tu vi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 đã gây nên rất nhiều rất không ở i kiện. sự k Trước mắt h có vực nhất g o ạ i t ế đến thế đến, lực liễm chọc cùng cái cổ có chút tộc bước ca chừng dám Diệp thánh thái thánh sát, đoán năm địa địa những Nói gần bên trong hướng từng Trường treo trở thu ra. phía kia giờ bộ bây về về ép sơ sẽ nhiều. Không nhất định có tu sĩ phỏng đoán những bộ tộc này ép sát chỉ là bởi vì bất diệt cổ hoàng dòng d o i mệnh lệnh nếu không những người này làm sao dám đi thái sơ thánh địa làm cản cái này bất diệt cổ hoàng hậu tự xuất thế thực sự là bắt kịp một cái tốt nhân đại vạn đạo khôi phục không còn gặp bất luận cái gì áp chế đúng vậy à huống chi hắn tu đạo thiên phú rất cao cả hai tăng theo cấp số cộng khiến cho hắn ngắn ngủi những ngày qua bên trong liền có tiên tam trạm đạo tu vi khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một kia không hổ là thần dòng dõi như thế tu đạo thiên phú đơn giản kinh thế hai tục tu sĩ nhân tộc ở giữa cảm thán không thôi chính là không biết bất diệt cổ hoàng dòng dõi cùng thái sơ thánh tử so sánh ai mạnh ai yếu đáp ứng thái sơ thánh tử diệp trường ca à h á n tử tinh không cổ lộ rèn luyện mà đến hơn nữa có thể vượt qua nhị cảnh ma chiến bất diệt cổ hoàng dòng roi chỉ sợ không phải đối thủ chúng tu sĩ tiếp xem trọng diệp trường ca dù sao đông đảo chiến tích đặt tại trước mặt bọn hắn diệp trường ca chiến lực chịu bọn hắn tán thành siêu việt bất luận cái gì dĩ vang thiên kiều đánh vỡ thần thoại cổ hoàng tử chính là thần dòng roi thái sơ thánh tử làm sao có thể cùng thần dòng roi so sánh cổ hoàng tử tất nhiên sẽ so diệp trường ca càng thêm kinh diễm vượt ngang thần thoại đánh bại diệp trường ca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 hắn vừa ra tay nhất định có thể chém chết diệp trường ca cổ tộc tu sĩ sắc mặt băng lãnh ngự k h i đều là đối với cổ hoàng tử chắc chắn nam ngày hôm đó sau đó bất diệt cổ hoàng dòng dõi cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca đến tuột cùng ai mạnh ai yếu chủ đề lập tức bao phủ năm vực bên trong gây nên toàn bộ tiên vũ đại lục chủ đề nóng chương ba trăm sáu mươi ba diệp tộc thái sơ thánh địa thánh tâm phong tử tích n u diêu trì liêu hạ tuyền an diệu di vân hoàng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 thái n hoàn toàn chính thương. h chủ xác bị l ê u tuyển đầu hạ nhẹ nhàng gật đầu đạo. Cổ tộc. Cổ hoàng ánh theo lạnh đạo. gật tộc. tử. Rất tốt.、Diệp、trường ca trong ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lúng Cổ Cổ ca Diệp vô sơ ắ c cấp tốc ý. Trong mắt, mất ở tại、chỗ. Thái ngay liền biến ở chỗ. s thánh điện hậu phương linh đàm sư tôn ngài bị thương thương như thế nào diệp trường ca c a o mày nhìn về phía đang tại điều tức thái sơ thánh chủ ta không có gì đáng ngại yên tâm đi thái sơ thánh chủ hướng về phía diệp trường ca đạo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 Gia t ộ chung trong c ủ điện. i Trần t ra h ế chủ mở m i ệ nói, trưởng hoàng thưởng chúng trần thành tiên vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực. Chỉ cần kiên định đi theo cổ hoàng, sau này nhất định có thể huy hoàng vàng、thế. Trung có phải giờ đại tiêm đi chư che cổ thức, lục lực, chỉ cổ thế theo thể huy thế. vị vũ tử ta trở ra lão đã sau bây quanh tóc bạc hoa dâm trưởng lão và cung phụng nghe xong lời này cũng là âm thầm gật đầu thiếu chủ nói không sai ta trần gia sau này nhất định huy hoàng nhờ có thiếu chủ cử chỉ sáng suốt ta trần gia mới có thể có cơ duyên này chỉ là thái sơ thánh địa cũng dám cùng cổ hoàng tử đối nghịch không biết mùi vị trần gia thiếu chủ vừa mới nói xong phía dưới vang lên một mảnh phụ họa tán thưởng thanh âm nghe bốn nghe nói thái sơ thánh tử diệp trường ca trở về đột nhiên phía dưới một trưởng lao nói thanh âm không lớn lại làm cho đại sảnh lâm vào hoàn toàn tính mịch hừ hắn trở về thì phải làm thế nào đây có cổ hoàng tử xuất thế còn chưa tới phiên hắn nói chuyện trần gia thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói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 thậm chí còn có chô không bằng đại đại đại nhân ngoài cửa thám tử khí tức bối rối một đường lảo đảo nghiêng ngã bay tới nói đại nhân trần trần gia trần gia không có ba vain chấp sự đầu vóc trống rỗng xong hết t h ể đều xong đông v ự c từ da một đạo vang vọng bầu trời âm thanh từ gia phạm ta thái sơ tội đ á n g giết lập tức một đạo xé rách tinh không trói m ắ t bạch quang rơi xuống toàn bộ từ da lập tức hóa thành hai nửa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 chọc trời cự nhân nước thành hai nửa phiến hơi thở sau đó thử g a diệt ba diêu chỉ thánh địa thánh chủ nửa ngày thời gian không đến đã có bốn nhà thái cổ di tộc bị diệt một vị trưởng lao hướng về phía giao trì thánh chủ nói hắn trở về thời tiết muốn thay đổi diêu chỉ thánh chủ lẩm bẩm nói chương ba trăm sáu mươi b ố lại diệt tộc diệp trường ca trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp tiên vũ đại lục một ít gia tộc vừa mới bắt đầu còn chưa tin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 nhưng diệp trường ca thực lực lại càng làm cho người ta thêm kinh hãi nghe nói diệp trường ca vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới liền đã có thể hoành kích đại thánh loại thiên phú này đơn giản cổ kim hiếm thấy cổ chi đại đế cũng bất quá như thế đi đông vực các nơi tán tu đều rối rít đi tới trần gia từ gia diệt tộc c h i địa chờ mong có thể tìm tới lưu lại một chút thánh binh cùng cổ kinh thế nhưng là cái kia tán phát ba động không có đại thánh tu v ì căn bản không thể tiếp cận bốn tộc di địa kiếm khí trung thiên quy tắc t à n m ạ n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 ngươi phải cẩn thận cái kia cổ hoàng tử hắn cũng không là bình thường cổ tộc có thể so sánh d i ê u chỉ khe he mồi son d ạ n dò không tệ trường ca cổ hoàng tử không chỉ có tự thân vô cùng cương đại hơn nữa còn có phụ thân hắn lưu lại cường đại át chủ bài ngươi nhất định muốn cẩn thận liêu hạ t u y ể n đôi mắt sáng c h ấ p động trầm giọng nói sao dây di ngược lại là không chút nào lo lắng lười biếng nằm ở trên ghế nói các ngươi cứ yên tâm đi lúc nào gặp trường ca thua thiệt qua cho tới bây giờ cũng là hắn đem người khác giết hoa rơi nước chảy nói cũng đúng đại gia không cần lo lắng ngược lại là cổ hoàng tử bây giờ nên lo lắng a tử tích nhu lại cười nói diệp t r ư ờ n g ca cười nhạt một tiếng nam chu gia tổ đ ị a lao tổ cái kia diệp trường ca khí thế hùng hổ chúng ta là không phải tìm những nhà khác thương lượng đối sách a chu gia gia chủ mười phần gấp gáp phiến hơi thở ở giữa tổ đ ị a truyền ra một hồi trống trải âm thanh ta tự có đối sách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 toàn bộ không gian đều đẻ hướng về phía chu gia gia chủ bá chu gia gia chủ trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen khí tức tăng v ọ t trên thân đao ẩn chứa một cỗ khí tức tăng thương đó là tộc ta viễn cổ lưu lại đế binh liệt thiên bây giờ đế binh xảy ra chuyện lần này nhìn cái kia diệp trường ca như thế nào đế binh vừa ra diệp trường ca chắc chắn phải chết vô số chu gia tử đệ h ô diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo đế binh Liên lộ, là cái binh tinh nổi này không trọn vẹn đế binh đặt ở tinh không cổ lộ, hoàn toàn chính là không cổ chịu đặt đế ở một k í cỗ h Ẩm Ẩm. Diệp t r ư ơ n cự lực dọc theo trường đao hướng chu gia lão tổ toàn thân quyết tán tùy theo thể nội đạo vận cũng bắt đầu lộn xộn cái này đây không có khả năng chu gia lão tổ gầm lên giận dữ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 vê anh một tiếng vang thật lớn quyền ảnh tại chu gia gia chủ t r ư ớ c người nổ tung giang giác lăng lệ quyền phong thẳng tới cựu thiên khoáy động phải trăm vạn dặm bên trong tiếng vang không ngừng một đạo tan vỡ âm thanh vang vọng thiên đế a a a ba chu gia gia chủ một tiếng gào thét nhìn xem trong tay đức thành hai đoạn đế binh nội tâm đều đang chảy máu đây chính là chu gia lão tổ trải qua vô số kiếp nạn mà lưu lại duy nhất đế binh tuy có chô không trọn vẹn nhưng cũng là thực sự đế binh a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 diệp trường ca cảm thụ được không gian xung quanh xé rách truyền thống cảm giác trong ánh mắt thần sắc lưu truyền trong nháy mắt đình chỉ động tác đây là một cái cự ly ngắn trận pháp cưỡng chế truyền thống diệp trường ca cũng không có chống cự tương phản diệp trường ca trực tiếp tiến như trận pháp trong lòng suy nghĩ lưu truyền ánh sáng lóe lên ở giữa diệp trường ca liền từ biến mất tại chỗ không thấy thấy thế, thế chu ra tất cả mọi người sắc mặt vui mừng diệp trường ca chết chất ba nhìn thấy diệp trường ca bị trận pháp truyền tống sau khi đi chu gia đệ tử tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên lại nhớ tới lao tổ kế hoạch chu gia ra chủ sợ hãi của nội tâm cũng tiêu tán một chút ầm ầm đang lúc chu gia đám người cao hứng trong nháy mắt trong hư không đ ô n g nhiên vang lên một tiếng tiếng nổ đinh thai nhức góc chu gia bên ngoài mười vạn dằm một chỗ lệch trời một hồi vù vù âm thanh đi qua diệp trường ca thân ảnh hiện lên đang đứng ở lệch trời trong sân cốc diệp trường ca đi ra đường hầm hư không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 thiên khung cũng bị cắt đứt thành hai nửa ẩm ẩm vô số vực ngoại tinh thần vẫn lạc t u ô n ra từng trận quan vũ toàn bộ đông vực đều có thể nhìn thấy bị một phân thành hai thương khung chơi ạ xảy ra chuyện gì đây là diệt thế sao ba cái kia cái hướng kia là chu ra vị trí đông vực vô số tu sĩ đều nội tâm rung động thái sơ thánh địa thái sơ thánh chủ ngồi ở linh đàm phòng nhỏ châm trà pha trà cái kia vô biên kinh khủng kiếm quang lúc xuất hiện ánh mắt của hắn hơi đ ộ n g một chút tiếp đó thu hồi ánh mắt toàn bộ tiên vũ đại lục tất cả thế lực đều rối rít nhìn về phía cái kia thẳng vào bầu trời kiếm quang ba cái lao tổ nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng hắn thật chỉ là thánh nhân sao ầm ầm ba diệp trường ca theo trận pháp khe hở bay ra cả người đứng ở hư không túi đầu quan sát s ơ n cốc trận pháp như cũ tại vận chuyển còn không có hoàn toàn bị phá hủy diệp trường ca lại là đấm ra một quyền ba nhà lão tổ con ngươi co g ụ c lại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 nếu không phải hắn cách xa hơn một chút lại thêm át chủ bài đông đảo đoán chừng liền cùng khác hai vị lão tổ như thế thân tử đạo tiêu kẻ này quá mức kinh khủng không thể trêu chọc vừa t r u y ề n động ý nghĩ chu gia lão tổ định bỏ chạy muốn đi đi đâu một đạo lạnh lùng âm thanh tại chu gia lão tổ vang lên bên hai âm thanh mặc dù không lớn lại cả kinh chu gia lão tổ toàn thân run dày không ngừng diệp chu gia lão tổ lời còn chưa nói hết diệp trường ca bàn tay liền đã bóp cổ của hắn a a a a a a a a a cứu ta diệp trường ca buông hăn xuống hướng cổ hoàng tử dập đầu nhận sai ta liền lưu ngươi thái sơ thánh địa một chút hy vọng sống một đạo sát ý vô biên âm thanh truyền đến một thân ảnh xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt người tới là một người mặc hắc bảo nam tử trung niên chương ba trăm sáu mươi sáu thần tướng ta chính là cổ hoàng tử tọa hạ bắt thần tướng trí nhất h u y ề n độ thanh âm nam tử như sấm bao phủ phong vân phòng bản nguyên trăm vạn dặm tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở có nhân tộc tu sĩ đuổi tới chiến trường nhìn xem bể tan cành lệch trời sân cốc đó là cổ hoàng tử tọa hạ bắt thần tướng thái sơ thánh tử có thể hay không ngăn cản vô số tu sĩ không nhịn được nghĩ đạo những tu sĩ này có nhân tộc cũng có thái cổ di tộc h ừ cái gì nhân tộc thánh tử tại ta cổ tộc hoàng tử trước mặt không chịu nổi một kích trong đám người thái cổ di tộc thấp giọng nói tu sĩ nhân tộc lãnh đạm nói nói vậy nhân tộc ta thánh tử uy c h ấ n thiên hạ thời điểm ngươi cổ hoàng tử tại ngủ say đâu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 Cổ hoàng tử một n h tiếng h m hậu. ệ p t r ư đứt gãy âm thanh chu gia lão tổ cổ đã bị diệp trường ca xinh xinh bốc gãy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 trong n g á y mắt ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều giống như tiến nhập cổ chiến trường đồng dạng toàn bộ chiến trường túc sát khí tức quần bạo đau thương kiếm kích không ngừng hiện lên lại có từng đạo thần ma một dạng bóng người xuất hiện hoành kích thiên vũ tinh thần ảm đạm tiên huyết văng khắp nơi điên cuồng chém giết tiếng c h ố n g trận cũng ầm ầm vang dội huyền độ cuốn lên đại kỳ hướng về diệp trường ca hỗn độn thế giới chém bổ xuống đầu va chạm trong n g á y mắt lại là tiếng oanh minh không ngừng diệp trường ca hỗn độn thế giới lại bị chặn ân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 muốn làm hắn bây giờ vô cùng chật vật trên thân áo bào sớm đã nổ tung từng đạo vết máu xuất hiện tại hắn trên thân dù cho cầm trong tay viễn cổ còn để lại chiến kỳ hắn cũng khó ngăn cản diệp trường ca bước chân、Cảnh. lại là một đao bổ vào huyết hồng trên chiến kỳ chiến kỳ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại bất quá huyền độn h ư n g là miệng to ho khan tiên huyết bay ngược ra ngoài da thịt trên cánh tay cũng từng khúc nước ra xương cốt đều tải vang lên k ẹ n kẹn nhìn ngươi còn có thể kháng mấy đao diệp trường ca ánh mắt giống như tiễn xuyên qua trăm vạn dặm hoa nguyên ma khí càng là ngang dọc thiên địa chảm quát lạnh một tiếng diệp trường ca tung người vọt lên h u y ề n độ ngẩng đầu nhìn lên trời liền thấy diệp trường ca đứng thẳng hư không hát s á c ma đao d ơ lên cao cao chung quanh trong vạn dặm quần c u ộ n ma khí cũng cấp tốc tụ tập mãi đến thu sạch rút vào trong đao một đao này ngăn không được ba h u y ề n độ chỉ còn dư một cái ý niệm này cả người đều cứng tại tại chỗ theo một hồi âm bạo thanh văng lên diệp trường ca ma đao cũng theo tiếng rơi xuống không gian bị cắt ra một đạo đen như mực khe hở ma đao cũng theo sát phía sau trăm vạn dằm bên ngoài trong mắt mọi người lập tức cũng đã mất đi khác màu sắc chỉ còn lại có cái này chém rách thiên địa một đạo hát quang toàn bộ đông v ự c đều có thể nhìn thấy đạo này hát quang các tàu c ẩ n tàng đại thánh cũng đều giật mình tỉnh giấc ánh mắt n g ư n g trọng huyền độ thần sắc không cam lòng hắn vội vàng lấy ra một đạo quyển trục trong nháy mắt b ó n nát một đoàn bóng người từ trong quyển t r ụ bay ra bóng người người mặc màu hoàng kim thần giáp cầm trong tay một cây đại kích tính tọa ở trong hư không cả người không giận tự uy cổ hoàng tử cổ hoàng tử hỗn độn khí tức lượn lờ sau lưng cũng có tinh thần v ư n quanh nhìn rất là kinh khủng người rất không tệ có tư cách làm người theo đuổi của ta cổ hoàng mục nhỏ ánh sáng như điện âm thanh giống như quần c u ộ n tiếng sấm vang vọng hơn phân nửa đông vực chơi ạ cổ hoàng tử muốn thu hắn làm tùy tùng đây là cơ duyên lớn lao a băng vào cổ hoàng tử tùy tùng thân phận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 nam các tộc người quan chiến đều rung động run run diệp t r ư ờ n g ca thế mà chém vỡ cổ hoàng tử hình chiếu còn giết cổ hoàng tử bắt thần tướng trí nhất đồng thời nói năng lô mãng miệt thị cổ hoàng tử tiên vũ đại lục phải loạn ngay tại cổ hoàng tử hình chiếu tan vỡ một s á t na không biết cách nhau bao xa một chỗ thượng cổ trong động tiên cổ hoàng tử toàn thân tản ra băng hàn sát khí chỉ là một cái nhân tộc thánh tử cũng dám ngẫu nghịch ta pháp chỉ bên cạnh một cái tóc đỏ cô gái xinh đẹp mở miệng nói nô hoàng nơi đây di tích đã tìm kiếm hoàng tất chúng ta trước tiên có thể đi trở về còn lại thần tướng đã đổi u tới diệp trường ca hẳn phải chết ba thoại âm rơi xuống không gian xung quanh sụp đổ phía sau hai người thần văn giao thoa thân ảnh biến mất không thấy diệp trường ca giết huyền độ sau đó cũng không hề rời đi hắn đang chờ khác thần tướng cũng đang chờ cổ hoàng tử hôm nay hắn muốn đem cổ hoàng tử chém giết tán đi ma đao diệp trường ca vây tay xa xa đại kỳ bay tới cái này đại kỳ tại huyền đội trong tay lại có thể chống được diệp trường ca nghịch thiên thất ma đao cũng coi như được là cực đạo đế binh t ầ n g thứ chỉ bất quá không biết là ai l u y ệ n chế diệp trường ca nhìn xem trong tay đại kỳ phía trên đã có một đạo lỗ hổng đây là một lần cuối cùng bị ma đao bổ ra dù vậy cũng rất không tầm thường mang về có thể lưu lại thái sơ thánh đ ệ a diệp trường ca nhận lấy đại kỳ t r u n g quanh trong hư không giấu rất nhiều khí tức cũng là các tộc lao tổ hoặc là ẩn thế không gia láo yêu quái bây giờ đều bị diệp trường ca nghịch thiên một đao giật mình tỉnh giấc diệp trường ca nhìn xem bốn phía nghiêm nghị nói phạm ta thái sơ người tội đăng giết t r u n g quanh trong hư không khí tức cuồn cuộn rất rõ ràng trong đó có cổ tộc đại thánh chu gia đã sớm không thấy bóng dáng chiến đấu kịch liệt như thế không có chu gia l á o tổ che chở bọn hắn đã bị dư ba xóa đi chết đi g ầ m lên giận dữ vang vọng tại trên cánh đồng hoang vu các tộc tu sĩ ngưng thần nhìn lại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 chính là cổ hoàng tử bảy thần tướng thăng thêm chết đi huyền độ đúng lúc là tám cái chính là ngươi giết huyền độ một cái c ổ lũ lao đầu âm chầm nói cùng lên đi diệp t r ư ờ n g ca thản nhiên nói côn vọng lao đầu trong mắt hàn mang l o e lên một tia ô quang bắn nhanh mà đi ô quang tựa hồ có mãnh liệt tính ăn mòn không gian xung quanh đều xuất hiện một đạo màu đen vết tích còn tản ra làm cho người nôn mửa mùi diệp t r ư ờ n g ca nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay một trưởng đem hắn đánh bay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 thái sơ thánh điện thái sơ thánh chủ trước người đứng ba tên láo giả ba vị lao tổ trường ca an nguy liền dựa vào các ngươi ở giữa giả vẫn trắng kiện đạo vận lưu chuyển láo giả nói yên tâm trường ca là ta thái sơ hy vọng chúng ta liều chết cũng muốn mang về trường ca thoại âm rơi xuống ba người liền xé mở hư không k h ẽ hở biến mất không thấy gì nữa thái sơ thánh chủ nhìn ra xa đông vực hoang nguyên phương hướng thánh tâm phong d i ê u chỉ tử tích nhu mấy người nữ tụ tập ở đại s ả n h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 nội tâm nhưng là nhấc lên thao thiên cự lãng thật bén nhọn kiếm ý thật là lợi hại nhân tộc thánh tử trung châu khôn thác đại thánh thầm thở dài nói hắn chính là thành danh đã lâu cổ thánh chứng kiến mấy cái huy hoàng thời đại hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt từ trước tới giờ không đắc tội với người có người phát sinh t ử chiến hắn còn có thể tiến lên khuyên can bất quá liên quan vị này khôn thác đại thánh ngược lại là có một cái vô cùng có ý tứ nghe đồn khôn thác đại thánh mỗi khi gặp khuyên can người khác đều sẽ nói một câu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 trong gió không ngừng chập trần lại chưa từng ngã xuống một cây cỏ thân thể hiện lên ngân s ắ c tổng cộng có chín mảnh dài diệp trường dài diệp như kiếm phiên động lúc long trời lở đất vũ trụ đều ảm đạm phai mờ nghe nói thời kỳ thượng cổ có k i ể u diệp kiếm thảo một khi xuất thế kiếm quang ngang dọc ước vạn g i ả m vô địch thiên hạ không nắm đại thánh lẩm bẩm hắn cũng là tại một cái thượng cổ trong động phủ cổ kinh trông được đã đến kiếm quang nháy mắt thoáng qua chia bảy cái bộ phận chui vào trúng quanh bảy cái trong không gian hư vô thư sinh mắt thấy hư không muốn bị cổ thư quang hoa phá vỡ mừng thầm trong lòng đột nhiên hai mắt tỏa sáng một đạo mảnh như cây cỏ kiếm quang xuất hiện tại đen như mực trong hư không thư sinh không kịp nghĩ nhiều một mực phải đem cổ thư hướng phía trước chặt lại vê anh toàn bộ không gian liền bị tiếng nổ báo phủ khác sáu cái không gian cũng là như thế lôi thạch quyền quang lấp lóe đang mánh liệt oanh kích hư không hàng rào bên trên kiếm quang đột nhiên liền bị hoành không xuất hiện ngân sắc cây cỏ báo phủ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 Dần dần c ừ ngu xuẩn cổ hoàng tử hai con ngươi kim mang lấp lóe chiến tiên kỳ chính là thời kỳ thượng cổ thiên địa trong đại kiếp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 như pha lê giống như xuất hiện từng mảnh k h ẽ hở như thế vẫn chưa đủ nhìn diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt liền thấy hai tay của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy đại kích mang tới ngập trời uy áp lập tức ngưng c h ạ y xuống uống cổ hoàng tử quát lớn bên trong người đã vọt lên đại kích giơ lên cao cao lập tức hung hăng rơi xuống như muốn đập nước thiên địa lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca không sợ hãi tay không tấc s ắ c nên đón tiếp lấy d ầ m d ầ m quyền kích tương giao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 thậm chí có đạo đạo thần văn l ư u chuyển một kích oanh gia đều có đại thánh c h i lực hai người đánh hôn thiên h ấ p địa nhật nguyệt vô quang diệp t r ư ờ n g ca toàn thân long tượng tế bảo doanh minh một đôi nắm đấm càng ngày càng nguy mãnh đánh cổ hoàng tử bắt đầu từng bước lui lại cổ hoàng tử vậy mà không địch lại âm thầm đại thánh không thể tin được đông lại là một lần mãnh liệt va chạm cổ hoàng tử lảo đảo lùi lại mấy bước không thể nào ta là cổ hoàng tử ta là thiên hoàng tri tử ngươi chết đi cho ta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 lần nữa bay ngược ra bốn năm trượng chiến đến lúc này bây giờ cổ hoàng tử sắc mặt càng ngày càng lầm trầm tóc cũng chật vật tán loạn trên vai cũng lại không có vênh váo h u n g hăng trong mắt của hắn hiện lên âm ú lạnh lẽo đồng thời lại hữu tâm sợ chính mình từ thượng cổ phong tồn đến nay thức tỉnh lúc thân thể tiếp nhận thần dịch rèn luyện bây giờ vẫn như cũ bị đánh ẩn ẩn cảm giác đau đớn diệp trường ca cũng không cho hắn cơ hội khôi phục lần nữa đánh tới c h í cương đến kỉnh quyền cương bao phủ hư không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 nhưng là bọn họ vẫn như cũ nghe theo cổ hoàng tử mệnh lệnh xung tới lục đạo luân hồi quyền rầm rầm rầm huyết quang ngập trời hai tên thần tướng không ngừng ho ra máu bay ra cổ kiếm giải sóc đại đỉnh bảo châu năm đủ loại đạo binh nổi lên hai tên thần tướng đã át chủ bài ra hết hoa nguyên lần nữa chia năm xẻ bảy bầu trời đều sụp đổ một mảnh bị hư vô thôn vệ thứ nguyên không gian lực lượng trải rộng chiến trường nữ thần đem một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa toàn thân muốn máu mà nam thần đem ngực cũng xuất hiện một cái động lớn ánh mắt tan rã lúc này diệp trường ca giống như ma thần hàng thế hung uy ngập trời là thiên thất biến hóa ma nửa cái hoa nguyên đều bị ma khí bao trùm toàn bộ đông vực thương khung trong nháy mắt đều ảm đ ạ o cái này đây là ma đầu hàng thế sao diệp trường ca hắn vào kinh khủng như vậy vô số tu sĩ kinh sợ hô điệp huyết trường không ta n h ờ n g ngươi xem một chút cái gì gọi là điệp huyết trường không diệp trương ca lạnh lên một tiếng thần tướng hộp máu lần nữa cơ thể cơ hồ bị đánh nổ cổ kiếm bị h oanh bay bảo châu biến thành mảnh vụn đại đỉnh cũng khí tức cảm đạo thân đỉnh lõm d à i sóc càng là đứt thành hai đoạn nam thần đem bị một quyền đánh trúng mi tâm cái chán tử phủ chấp động thần thức cũng chia năm xẻ bảy v o a anh lại là một quyền đánh ra nam thần đem toàn bộ nhân hóa làm một phiến huyết vũ chết thiên địa đột nhiên phía dưới lên huyết vũ cồn phong bồn hào vạn tộc đều rung động không thôi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 thân thể ngược lại là so với bình thường đại thánh mạnh hơn mấy phần diệp trường ca năm ngón tay khẽ đ ậ u một đạo quang mang từ đầu ngón tay hiện lên đại hoàng tù thiên chỉ huyền ảo thần văn dạy đặt tại diệp trường ca trên ngón tay thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng tụ tập tạo thành một cái phong bạo một ngón tay tù thiên địa một đạo rực rỡ thần mang hướng về thạch nhân phủ đầu bàn xuống t ạ c h t ạ c h t ạ c h cách ba quang mang đi qua thạch nhân trên thân đã hiện đầy vết dạng nó trong mắt tựa hồ không thể tin được đang chờ đứng dậy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 còn không có bại tận thế gian vạn địch hắn tuyệt đối không thể bại khối này thần kim là hắn tại một cái chuẩn đế phủ đệ tìm được có giá trị nhất đồ vật cơ hồ có thể nói là đ ó n sát thủ hấp thu trong đó chuẩn đế tinh huyết có thể diễn hóa huyết hải thần thông triệu hoán cổ đại vong hồn tái hiện uy lực kinh người trong biển máu từng bóng người liên tiếp xuất hiện có thân cao vạn trượng cự nhân có cầm trong tay lợi kiếm tuyệt thế tiên vương lm ơ che khuất bầu trời đó là đế huyết chỗ ơn khắp phía dưới chiến trường hình ảnh một khi kích hoạt có thể dẫn động chiến trường còn sót lại chấp niệm phục sinh bại tướng dưới tay lại có thể lật lên cái gì sóng diệp trường ca một bộ bạch dĩ không nhốn bụi trần phong thái vô song hôn trướng cổ hoàng tử thanh â m tràn ngập hận ý hô theo cổ hoàng tử hai tay xoay chuyển phức tạp thủ ấn huyết hải cũng bắt đầu không ngừng sôi trào ừng ngực ừng ngực từng đợt khí tức kinh khủng hiện lên ở giữa thiên địa nguyên bản còn có chút thân ảnh hư hảo từng cái hiện lên ở trên cánh đồng hoang vu diệp trường ca ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng hướng ta thần phục có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi cổ hoàng tử ánh mắt xuyên thấu thiên địa uy nghiêm chấn thiên ngược cười ngươi trước tiên bảo trụ chính ngươi tính mệnh a diệp trường ca cười nạo h một tiếng ánh mắt giống như nhìn một cái thằng hề thân ảnh như điện hành tự bí bộc phát cả người phóng tới thương khung thân ảnh càng phát rực rỡ hừ cố lộng huyền hư cổ hoàng tử trong mắt vẻ trào phúng càng đậm huyết hại vô biên g ầ m lên giận dữ xua tan tầng mây huyết hải càng lăn lộn lợi hại lần lượt từng thân ảnh càng ngày càng ngưng thực huyết hải chiến trường cũng càng ngày càng rất thật tươi đẹp vết máu trắng m u ố t m ả n h xương tan vỡ binh khí trên không trung b a y xuống cấu thành một bức thảm thiết bức tranh kim qua thiết mã khí thôn vạn dằm như hổ đây là trên chiến trường chân thực khắc họa huyết hải bao trùm chính xác hoa nguyên cổ đại đại thánh thân ảnh từng cái hiện lên rết tiếng chém rết truyền vào phía chân trời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 đừng tưởng rằng thắng nhất thời liền đắc chí thế giới này so với ngươi tưởng tượng đại muốn chiến l i ề n chiến nói nhảm làm gì diệp t r ư ờ n g ca khí thế như hồng trường ca nói đúng muốn chiến l i ề n chiến cần gì phải nhiều lời một đạo vang vọng thiên vũ âm thanh truyền đến chương ba trăm bảy mươi ba chuẩn đế tới hắn cũng phải chết đông đảo tu sĩ theo nguồn thanh âm nhìn lại chân trời xuất hiện mấy cái bóng người cuốn sạch lấy đầy trời dáng mây oanh minh mà tới đó là thái sơ thánh địa thái thượng lão tổ không chỉ còn có diêu trì đời trước thánh chủ còn có tử phủ thánh địa tiền nhiệm thánh tử quý g i a ẩn thế nhiều năm đại thánh chơi ạ đây là muốn phát sinh đại thánh hôn chiến sao nếu là khai chiến toàn bộ đông vực đều sẽ bị đánh nát đại thánh cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể hủy thiên diệt địa thái sơ thánh địa ba vị lao tổ tóc trắng đồng bền tiên phong đạo cốt ánh sáng loe lên ở giữa liền đi tới diệp trường ca bên người lại là mấy đạo trường hồng khắp tất cả thánh địa lao tổ nhao nhao mà tới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 nếu không phải đầy đất khe danh cùng trong không khí mùi màu tươi chỉ sợ sẽ là một bộ duyên dáng hình ảnh hai mắt hơi hơi giật giật lưu tinh nguyên lão tổ truyền âm n ó i trường ca bây giờ thắng liền thôi nếu là lại nổi lên bọn sóng đ ó đúng là một hồi đại chiến diệp trường ca nghe song lông mày hơi hơi ngưng lại lưu tinh nguyên lão tổ tiếp tục truyền âm n ó i hết thể tùy ngươi xử trí muốn chiến liền chiến lao tổ yên tâm hôm nay liền xem như chuẩn đế xuất thủ cổ hoàng tử hẳn phải chết diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt lưu tinh nguyên lão tổ toàn thân chấn động lập tức khé cười một tiếng xem ra chúng ta là già thật rồi t r ư ở n g ca cứ việc động thủ lưu tinh nguyên lão tổ toàn thân đạo bào lắc lư chung quanh hư không cũng hơi hơi rung động k h á c lao tổ thấy thế ánh mắt cũng hơi co rụt lại liếc nhau trong nháy mắt hiểu ra vê anh bốn phía đã dạn nước đại địa lại chìm xuống lần nữa mấy phần